9.4. Chú hứa không nên khách khí, tôi chẳng qua chỉ là nói sự thật mà thôi." Diệp Hoản Toản nói. Ha ha, Tư Minh Lệ cười lạnh, chợt nảy lên chuyện muốn làm khó dễ, trách Lâm Hứa Dịch là không sai, nhưng cô nhất định cũng có chút vấn đề. Ai biết cô có phải là nội gián mà Thi Huyết Minh phái đến nằm vùng tại tư gia chúng tôi hay không?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 Cô thậm chí vô số lần nguyên dù anh đi chết đi. Nhưng khi nhìn lấy anh rõ ràng suy yếu vô lực nhưng lại vẫn phảng phất như núi cao đứng ở trước người của cô, nhìn thấy anh rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, khóe mắt lại không nhịn được cay cay. Giờ phút này, trên gương mặt hoàn mỹ không một tí vết kia vẫn trước sau như một không có bất kỳ biểu lộ gì, lúc hoàn toàn đi tới trước mặt mình, đáy mắt đen nhánh không ánh sáng mới xẹt qua một tia sáng không dễ dàng phát giác. Dìu anh đi.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 Cô ta nếu cậy mạnh muốn cứu hứa dịch bảy con dê thế tội kia liền do cô ta chịu rồi. Tư minh lễ ý từng kế hoạch đều rất tốt, nhưng duy nhất không ngờ tới chính là Tư giả Hàn cư nhiên vào lúc này tỉnh lại. Còn tỉnh lại kịp thời đúng lúc như thế, chỉ cần Tư giả Hàn tỉnh lại chậm thêm một giây nữa thôi thì cô gái này cũng đừng nghĩ thoát thân. Hiện tại Tư giả Hàn vừa tỉnh, sự tình lập tức trở nên có giải quyết. Tư giả Hàn nghe vậy,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 Một trăm gậy này đánh xuống còn không phải là đem con ông đánh cho thân tàn ma dại. Mất được cái mạng hay sao? Cái gì mà gia khuy cơ chứ? Còn không phải là vì một câu nói của hắn sao? Nhưng tư giả hẳn lại thật sự muốn theo như gia khuy mà chấp hành. Tư giả hẳn một tay nghiêng đỡ lấy chán. Con người thâm thúy hơi hơi đưa lên một chút. Ông chú có ý kiến gì sao? Tư minh lễ gắt gao cắn răng. Gia chủ rửa theo gia khuy làm việc.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 Mong gia chủ nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Tư Minh Lễ vừa nói xong, chung quanh các trưởng lão khác cũng liếc nhìn nhau, tối rít thấp giọng bàn tán. Thật ra thì Tư Minh Lễ hoài nghi cũng không phải không có lý. Tư Minh Vinh vẫn trầm mặt, mới vừa rồi ông đồng ý mang cô gái này đi điều tra cũng là để cho an toàn. Một bên hứa dịch cùng hứa thường hôn thấy vậy, đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Cái tên Tư Minh Lễ này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 Hồi lâu mặt mới đỏ lên nói ra mấy chữ Không, không có Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới chấm com Hứa dịch nhìn chẳng chẳng những văn kiện kia Đột nhiên thở vào nhẹ nhõn Trong lòng đang mang theo một tảng đá lớn Cuối cùng đã để xuống được rồi Ông chủ không chỉ là đem văn kiện cơ mật Giao cho hoản quản tiểu thư bảo quản Ngày thường bất luận là nói cái gì Cũng không cấm kỹ hoản quản Một điểm này chứ hắn Lưu ảnh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 Người phụ nữ này vật khí thật là quá tốt mà. Tình báo hết lần này tới lần khác tìm tới hoàn toàn, làm cho cô ta lập công lớn cứu người. Không chỉ như thế, hôm nay còn cứu hỏa dịch, để cho hỏa dịch thiếu nợ cô ta một ân huệ lớn như vậy, Tư Minh Lễ đang muốn làm khó dễ đối với cô ta, a cửu lại tình. Lão phụ nhân thương tiếc cháu trai mình, rất sợ Tư Dạ Hàn lại quá mức vất vả, vội mở miệng nói, tốt rồi, tốt rồi.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 bởi vì tư gia Hàn không thích hợp đi đi lại lại, Diệp Hoãn Hoãn hứa trợ tiền mấy trưởng lão ra ngoài. Kế cửa, Hứa Thường Khôn nhìn cô gái thân hình đơn bạc nhu nhược trước mắt, trong con ngươi độc ngầu giàn đua tràn đầy vẻ cảm kích, nếu không phải là Hoãn Hoãn tiểu thư, hôm nay hứa gia sợ là vạn kiếp bất phục. Hôm nay đại ân của Hoãn Hoãn tiểu thư, tôi Hứa Thường Khôn sẽ ghi nhớ. Giết môn cùng chết đi cũng không phải là điều đáng sợ nhất.